Phong đọc truyện xin thân ái gửi lời chào đến quý vị thính giả. Trước năm 1975, có lẽ phần lớn quý thính giả say mê văn học nghệ thuật không thể nào quên được nhà văn Duyên Anh. Ông tên thật là Vũ Mộng Long, sinh năm 1935 ở thị xã Thái Bình, bên dòng sông Trà Lý. Tuổi thơ khốn khó của ông lớn lên trên mảnh đất cằn cổi nghèo nàn của làng Tường An, Bắc Việt. Năm 1954, ông một mình di cư vào Nam. Để tồn tại, ông lăn xả vào bất kỳ việc nào từ sân đông mãi giỏ cho đến dạy học tư gia, sống lẫn lộn trong một xã hội bần cùng, đầy bất công, đắng cay, oan nghiệt. Bút hiệu Duyên Anh lấy từ tên của một nhạc phẩm của người bạn nghèo vẫn còn ở lại quê nhà bắt diệt. Ngoài ra, ông còn mang những bút hiệu thương sinh, mỏ báo, thập nguyên, dạng tóc mai, lệnh hồ xung, thái anh, nã cẩu, bếp nhỏ, bếp phụ và độc ngữ. Ban hành trang là nỗi khốn cùng, nhọc nhằn vất giá, nụ cười và nước mắt, mà tuổi thơ có vẻ chẳng dính dáng gì mơ mộng như tên của ông, là chất liệu quý báu đưa ông tới thành công. Ông đã trở thành một nhà văn Mà bất cứ học trò nào thời ấy cũng đều ít nhất một lần mê đắm những rung động ngọt ngào lãng mạn dưới ngoài bút của ông. Nhưng cũng với ngoài bút gợi nhớ tuổi học trò trong sáng ấy lại trở nên châm biếm, trào lộng đầy ngỗ ngáo trong những bài viết có tính cách chính trị. Năm 1975, ông được xem là một trong 10 nhà văn nguy hiểm nhất Việt Nam bị giam cầm trong các nhà tù và trại tập trung. 6 năm không xét xử Sau khi được sự can thiệp của Amnesty International và Pank Club International Ông được tự do Diệt biển sang Pháp Ông xuất bản gần 20 tác phẩm Trong đó Andrews Assegon và La Colline de Fonta Do nhà Benfong xuất bản Ông đã dược lên mọi nghịch cảnh Dành chỗ đứng trên vũ trụ văn học quốc tế Sự gia Gia Nư Giáo sư Đại học Sọc Coi Duyên Anh là nhà thơ lớn Vinh quang của quốc gia Con người tài hoa ấy Đã để lại cho chúng ta mãi về sau Những tác phẩm đầy tính yêu thương Chiến tranh và nụ cười Hòa bình đầy nước mắt Bước gian truân gai góc Tuổi thiếu thời Và ông là một nhà văn hạnh phúc trong lối giết của mình tác phẩm sống trong ông ông sống trong tác phẩm theo từng nhân vật và những mơ ước khát khao dịu dàng êm đềm mà cháy bỏng và bây giờ lê duyên xin mời quý thính giả dõi bước theo truyện dài nhà tôi tôi tác giả tác giả duyên anh duyên anh nhà tôi nhà tôi tập 1 tập 1 chương 1 chương 1 định mền đã đá, an đánh, bài an bài Định mệnh đã an bài năm tiến này bỗng trở thành danh ngôn kể từ ngày ong tí con bị vợ chê bỏ ông ta Đi tìm một chân trời hạnh phúc khác Ông tí con buồn lắm Thay vì uống rượu hay hút thuốc phiện Quên nỗi sầu mất vợ Ông ta lại làm cái công việc cao quý Là ăn cơm tháng ở một dao vặt Của nhật báo sáng Ông tí con ca bài ca con cá Hy vọng vợ ông mùi lòng trở về Cùng ông vầy duyên như xưa Nhưng ông tí con thất vọng Y hệt nỗi thất vọng Của những anh nhà báo nghe thơ Bị quãi vồ xế Đăng báo kêu gọi lòng nghĩa hiệp của quái xế. Cái thời buổi phân hóa cực độ hôm nay, vợ bỏ đi kể như kinh kha sách kiếm sang đất tần, kể như Honda bị thổi. Ở nơi nào đó, động những án văn tìm vợ của chồng, phu nhân tí con chắc chắn sẽ mỉm cười dẫn bước, khẽ hát. Ra đi không về, âm vang lời thề. Ông tí con nào biếm chi địa cho báo sống, bồi thêm vài quả dao vạc nữa. Ông đổi chiến thuật, hạ giọng định mệnh đã an bài và khuyên vợ ông về bán nhà. Tôi chẳng hiểu phu nhân tí con có ham tiền bán nhà, quay gót phiêu du để rơi vào ổ phục kích của ông tí con không. Vì sau một tháng đăng báo tìm vợ, vợ đã không về. Ông tí con còn bị nghi là gián điệp đánh mật mã và ông bỏ cuộc. Khiến mỗi ngày tôi mất một nụ cười Bạn tôi, ông Hoàn Hải Thủy Lấy làm chim ngưỡng cái tinh thần tìm vợ của ông tí con lắm Nàn Alice của ông Hoàn Hải Thủy Có dạo dần ông ta bỏ nhà về ở với măng Ông Thủy đi tìm vợ Vợ ông lánh mặt Và ông Thủy tưởng Alice của ông hà nội may ngàn Ông Bèn Anh Dũng tự nhận mình là tí con Đăng báo tìm Alice dối dịch Ông viết tạp ghi trên báo tiền tuyến, chép danh ngôn Tí con, Định mệnh đã an bài mà dùng li liệ. Trong các tác phẩm, dịch phẩm, phóng tác phẩm của ông sau này, ông ta cũng phang danh ngôn Định mệnh đã an bài. Chambon, dáng điệp hiểu 007, từng chép miệng Định mệnh đã an bài những lúc xa cơ thất thế. Tưởng trên cõi đời này, người cảm ông tí con nhất chính là ông Hoàn Hải Thủy vậy. Tôi vốn quý mến những người đàn ông thân yêu vợ con. Tôi chưa thân với ông Hoàn Hải Thủy từ ngày ông ta bảo tìm vợ. Những năm tiền cách mạng tháng 11, nghe tên Hoàn Hải Thủy là tôi phát sợ. Tôi ngỡ rằng một người viết báo viết bựa, như Hoàn Hải Thủy, hẳn phải là người điểm đàn, có chuyện vợ con không hơn khói thuốc lá. Cái thủa van son của Hoàn Hải Thủy, cái thủa ông ta ngồi nhà, vừa tán vợ, vừa viết bài, Để người nhà báo ngôn luận đến gõ cửa Thì phát cho một màu giấy hẹn Lát tới lấy tiếp Hoặc suốt tê tiểu thuyết lưu bù Mà không anh chủ báo nào dám dọa cúp Tôi vẫn còn là thứ vô danh tiểu tốt Tôi thèm viết văn, viết báo Xong không mấy hài lòng cái khuyên hướng hậu vũ trọng phụ của Hoàn Hải Thủy Tôi nhớ bài báo đầu tiên của tôi Đang trên bán tuần báo chín đấu Do Tam Lan làm chủ bút Tôi đã luật kỹ cái nhan đề phóng sự yêu nhau bằng mờm của Hoàn Hải Thủy. trời ơi, định mệnh nào đã dẫn tôi vào con đường viết sống sượng, nham nhỡ, bẩn hơn cả Hoàn Hải Thủy. Tôi chắc nhiều người đã ngộ nhận tôi như tôi ngộ nhận Hoàn Hải Thủy. Câu Văn là người của bác Phọn không thể đúng. Ít ra trong trường hợp vũ trọng phủ, Hoàn Hải Thủy và tôi. Ông Hoàn Hải Thủy đã giải nghề viết phóng sự nham nhở. Tôi cũng vậy, hiện thời chúng tôi sống hèn mọn như những con dế. Tôi nghĩ rằng những kẻ man tính viết loạn nhất là những kẻ có cuộc sống thuần lươn nhất, yêu thương vợ con, bạn bè nhất, trung thủy nhất và ngây thơ nhất. Như Lê Xuyên, Hoàn Hải Thủy, Hoàn Anh Tuấn, Trừ những anh theo đuôi họ hồng nổi tiếng như họ Ông Hoàn Hải Thủy ông ấy mê dân ngôn của ông tí con Tôi chợt thấy tôi cũng vừa mê câu định mệnh đã an bài Nhưng định mệnh đã an bài đời tôi thật huy hoàn Là tôi được lấy một người tôi yêu làm vợ Chuyển tình của tôi y hệt chuyển tình trong tiểu thuyết của ông Thanh Thủy Một nhà văn miền Nam mà hồi còn ở Bắc Tôi đã say mê đọc ông Nàng mang tên loài hoa của học trò Hoa Phượng Con gái ông điền chủ tỉnh Cần Thơ Thỏa đó Tôi đang ba đào Từ bang mê Thuật, Tôi mò về Sài Gòn Vì từ bỏ cuộc lập 9 khu Trong một lúc Cả Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm, Bảo Đài Lẫn tư bản Mỹ Eo ơi, Cứ nghĩ đến mấy rằng anh duy dân Thời nuôi mộng làm tổng trường của tôi Là tôi phát sốt rét tôi về Sài Gòn sống với thằng bạn nhà binh thuê căn nhà lá tại Lăng Cha cả có lần nó đi hành quân cả tháng tôi bèn đói quá sự đói của tôi vĩ đại gấp ngàn lần sự đói của nhân vật sinh trong gió đầu mùa của Thạch Lam anh chàng sinh đói mà nằm trên gác trọ ngửi mùi xào nấu còn biết thèm chứ tôi đói Chỉ thấy các thớ thịt tê bút vì đói kỹ, đói những ba ngày rưỡi. Hồi phong trà tuyệt thật nổi dậy âm âm, rất tiếc đã chẳng ai thuê chuyên viên nhịn đói Nguyễn Văn Lương. Tôi đã từng quốc bộ từ Lang cha cả xuống hòa hưng ăn cơm xã hội 5 đồng. Ngày 2 buổi, cứu nguy bao tử là hết thì giờ. Nỗi thê thảm của tháng ngày quả mướp Gói gọn vào pha đói Chúa chê Phật giận sau đây Ba ngày rưỡi đói Chiều hết nổi tôi mới lên Cái xe đạp The Mikut. Chỉ có phanh bánh trước của bạn tôi Đi kiếm cơm Cái xe nó chế nhạo tôi tới mức tối đa Hễ tôi thắng mạnh Y rằng nó xoay ngang Tôi đạp một vòng Sài Gòn Vòng xe vô định Khát và đói quá Tôi xà vào nhà thờ tinh lành, đường Trần Hưng Đạo, vì mục sư cao cả đang giải thích đường đi của Chúa kitô cho các bà, các cô sớm lao động. Vì này phát cho tôi một sóc giấy, vẽ hình Chúa và các giáo điều. Mặt tôi hoa lên rồi, và cứ tưởng Chúa sắp phát trận. Khi các bà, các cô rút lui, vì mục sư mới hỏi tôi, Thầy thích tôi kể chuyện tinh lành hả? À, tôi kể đây. Tôi ngượng ngập nói, Thưa mục sư, con thất nghiệp, bom giày con nhìn đói. Vì mục sư cao cả dơ tay, Không sao, thầy sẽ có bánh ăn, sẽ có việc làm, miễn là thầy tin nơi chúa. Tôi nuốt nuốt bọt, Dạ, con tin chúa. Vì mục sư cười rất bác ái, Tốt tốt, Thầy đã đọc những lời của Chúa in trên giấy này chưa? Tôi chớp mắt. Dạ chưa? Con sẽ đọc thuộc lòng. Bây giờ con đang đói. Mục sư cho con quét nhà thờ tạm ít ngày. Vì mục sư nhún vai. Nhà thờ đã có ông bỏ già quét dọn từ mấy chục năm rồi. À thầy về đọc rồi suy nghĩ đi. Cứ tin Chúa là có công an việc làm. Nhiều người cũng thất nghiệp. Đến đây, mấy hôm sau nhờ tin chúa, đi mẩn sở giáo chọi. Tôi trắng trường nghĩ, đàn đói tê thịt, tin thấy khoái nào nổi, nhưng vẫn cầu xin lòng bác ái của con chúa. Vậy, mục sư cho vài chục ăn cơm. Vì mục sư cao cạ lắc đầu, tôi không phải là mục sư, tôi yêu chúa, tới đây dạng đào tinh lành, tôi nghèo quá, tiền đâu cho thầy. Đúng lúc đó, còi 12 giờ rú lên, vì mục sư đuổi khéo. Thôi, thầy về tin tưởng chúa đi, nhà thờ sắp đóng cửa, mai mốt thầy trở lại nhé. Vậy là nhà thờ tin lành đã chê tôi. Ôi, chúa ở khắp nơi mà chúa đã không ở nhà thờ tin lành, khiến tôi chẳng được ngài cứu khổ. Tôi xét xe xuống đường, đạp về mạng vườn chuối. Tôi rửa xe một bên đường, mon men sang cổng ngôi chùa nhỏ. Mấy vị thầy chùa đã dùng chai xong Đang đứng xỉa răng Tôi lễ phép xin cơm nhà chùa ăn đỡ Mấy vị con Phật thấy tôi ăn mặc tươm tất Tưởng tôi chế nhạo, bèn phú lĩnh Tôi thất vọng Phật Sau khi vừa thất vọng Chúa Đành đạp xe về ngã ba ông tạ Theo con đường đất nhỏ Tôi lan than vào ngôi nhà thờ lớn Giao đường im bóng Tôi đâm ra sở hãi Không dám xin cơm cố đạo Ôi Chúa Kitô, chắc Ngài chưa bị đói như con. Phải chi Ngài đã là một sự cóc như con. Con chắc mỗi nhà thờ đã có một quán cơm phước thiện dành riêng cho dân lỡ độ đường. Hay tại cái đạn duy dân chủ trương măng phú Chúa, Phật vì Chúa là dân Do Thái, Phật là dân Ấn Độ, không phải dân Việt Nam nên các Ngài chê con vì con chót theo đám quốc gia cực đoan vừa gan vừa dở ấy. Tôi trở lại Lăng Chà Cả, nơi yên nghỉ của củ cố đạo Tây Bá Đa Lộc, người đã có công đưa nước Việt Nam 4.000 năm vãng hiến vào con đường nô lệ Ngu Dốt. Công đức của củ cố đạo Bá Đa Lộc thật lớn. Nên sau này, cái dạo tôi lêu bêu ở đây, Lăng Chà Cả đã nổi tiếng là nơi nhiều hãn đượi bình dân nhất Sài Gòn. Tôi nằm dài trên ghế bố nghe thạch sùng tắt lưỡi mà nhớ nhà. Nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ em. Một em giang hồ, bồ bịch của thằng bạn nhà binh của tôi, bỗng dưng tìm đến. Em kinh nghiệm cuộc đời quá rồi, nên thoáng nhìn tôi là em biết ngay tôi đói. Em hỏi thẳng vấn đề. Anh ăn gì không? Em đi mua. Tôi ngồi nhộm dậy, mắt sáng rực Cơ hồ một con chiên nghèo hèn được quỷ gói chụp lấy tay đức tổng giám mục mà hôn nhẫn. Em mua cho anh đĩa cơm lớn và chai xá xị. Vừa ăn, tôi vừa kể cho em giang hồ nghe đoạn đường ăn mày của tôi hồi sáng. Em cảm động thật lực, nước mắt ứa ra. Em trách bạn tôi và tự trách mình đã không hay nong nỗi. Em mua tặng tôi gói ruby queen. Lúc em bỏ về, em không nói gì. Lát sau, tôi mới thấy 5 tờ giấy 100 sau lưng mình. Từ đó, tôi không tin Chúa, tin Phật, tin lãnh tụ, mà chỉ tin vào người. Thượng đế chết lâu rồi hay thượng đế còn sống, tôi có cận. Tôi không sống với thượng đế, tôi đang sống với con người. Xin cho tôi được sống mãi với con người đầy ấp tình thương trong trái tim. Bằng khoản tiền của em gái Giang Hồ, tôi đã lê chân đi tìm việc, nhưng vô ích. Cuối cùng, tôi lại dẫn xác đến một đàn anh cách mạng. Vì đàn anh này chi khoản tiền vé xe đò Sài Gòn trở mới, tôi xuống An Giang, hình thức là dạy họng, xong nội dung là để nắm lực lượng quân sự của Hòa Hảo bị ông Diệm đẩy ra biên giới cao miên. Đàn anh bảo, lực lượng này mai mốt sẽ là đảo quân tiên phong của cách mạng. Tôi đã cười thầm, vì tôi có khoái làm cách mạng nữa đâu. Tôi xuống An Giang với mục đích cao cả là cứu nguy bao tử. Dạy học chừng ba tháng, tôi bị đàn anh mời nghỉ. Lý do, đá cầu, bơi lội, trèo ghe với học trò. Tôi bèn giã từ làn Mỹ Lương, nơi đã tạo ra một vĩ nhân được hàng triệu tính độ ngưỡng mộ là Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ. Giã từ luôn cách mạng duy dân, tôi qua Cần Thơ, sinh dạy ở một trường trung học tư. Ngôi trường này do ông bố vợ tôi sáng lập và làm hiệu trường. Bây giờ trường đang thiếu một ông thầy quất văn, tôi nhào vô đúng lúc. Dạy thử vài lớp, học trò chiều tài đấu hót văn chương Ban giám đốc quyết định thu nhận tôi. Tôi ngồi dạy ở Cần Thơ đến hè, sắp cản chữ nghĩa. Thì nhà tôi từ Sài Gòn về quê nghỉ hè sau 9 tháng rồi mài kinh sự để chờ khoa tú tài. Định mệnh an bài kể từ đó. Tôi gặp mặt nhà tôi trong bữa tiệc cơm tại nhà nàn. Tôi vô lấy nàn, tán tìn, dài hơn đỉa đói. Thoạt đầu, tôi nói phép rất hung hãn về tôi. Tôi vỗ ngực binh binh, nhận mình là nhà nghệ sĩ phiêu bạt sông hồ, lấy trăng gió làm nhà, nước mây làm bạn lắng tai nghe con ruôn con dế đồn những điệu ca sầu tuổi, để dệt những áng văn chương vâng dân hiễn cuộc đời. Nhà tôi, em Phượng đẹp não nùng của tôi lúc ấy, đã phì cười, nghe tôi diễn tả văn chương cải lương. Nàng học Marie Curie, văn nghệ chỉ ghiền sáng tạo của ông Mai Thảo, khen truyện ngắn trang của ông Nguyên Sa ở Mỹ, lại quen biết ông Tô Thủy Yên. Nàng đem các nhà văn nghệ lớn ra kê tủ đứng vào miệng tôi. Tôi ngận tò te hàng mười phút. Tôi vội mang âm nhạc của hoàn thi thơ, Nguyễn Hiễu Thiết, mong tìm một thế đứng cho cuộc tình. Em Phượng cười rũ, tôi đành tho. Ấy vậy mà em đã yêu tôi và trở thành nhà tôi, đình mệnh an bài tài tình ghê. Tôi nói hơi nhiều về thỏa ban đầu của cuộc tình của tôi là để tỏ lòng ca ngợi ông tí con. Vâng, mọi chuyện xảy ra trên cõi đời, đều có sự sắp xếp của định mệnh. Hèn chi, ông hoàn Hải Thủy chẳng thích danh ngôn định mệnh đã an bài. Ông Thủy thích đã đành, ông còn bắt cả điệp viên Jambon007 cũng thích danh ngôn định mệnh đã an bài. Ôi danh ngôn bất hổ của chiếc xa ái tình tí con. Đó là tiếng thở dài. Từ an ủi mình hay là niềm kiêu hãnh lớn của loài người? Với tôi, Nguyễn Văn Lương, tên viết báo quèn, định mệnh đã an bài phải viết bằng chữ hoa. Vì định mệnh không ủng hộ tôi, sức máy tôi cô được nhà tôi, con gái một ông đại điền chủ miền Tây mà đi lấy một thằng thầy giáo không bằng cấp, không tương lai, tứ cố vô thân. Từng có thành tích đói dài người như tôi là một sự hy sinh vĩ đại cho ái tình vậy. Định mệnh, tôi muốn gắn cho ông một anh dũng bội tinh với ngôi sao Bạch Kiếm.